Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay thì Nguyễn Ngọc xin được mời quý vị đến với phần tiếp theo truyện dài 7 bước tới mùa hè của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Trò chơi Hồ Dọa Ninh bị thầy Tám phát hiện, Khoa mừng lo sợ khi thấy thầy tìm đến nhà dì Liên. Thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra vô cùng suôn sẻ với Khoa khi thầy Tám khen Khoa thông minh và sáng dạ Qua chuyện này thì Trang đào cùng các bạn bè trong lớp học. Hết sức ngưỡng mộ Khoa khi mà thầy Tám tiết lộ màn kịch trong rừng là để Khoa tập diễn cho hội trại. Khoa, Trang, Mừng và Đào sẽ như thế nào trong những ngày hè kế tiếp? Xin mời quý vị cùng đến với phần tiếp theo truyện dài 7 bước tới mùa hè của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Lục Bù Trừ quá ra có thần Nếu căn cứ và chuyện cuối cùng Khoa bất thần được thầy tám giải dây, sau đó nó còn được sống bước bên cạnh nhỏ Trang trên đường về nhà. Lạ một điều là, khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như dự tính, Khoa bỗng gặp lại cảm giác ngượng ngập trước đây. Hôm qua, nó và nhỏ Trang đã trò chuyện với nhau bao nhiêu là thứ. À quên, chỉ cấp vài thứ thôi. Khoa tưởng thế là xong là rào trắng giữa nó và công lương của nó đã được gỡ bỏ dĩnh diễn rồi. Khoa đinh đinh hôm nay nó sẽ tha hồ uyên uyên với nhỏ trang. Nào ngờ đi cạnh con nhỏ này một quảng, Khoa vẫn chẳng nói được câu nào. Y như kẻ đột ngột đánh rơi hết vốn từ, bao nhiêu ý tưởng ngu ngộn trong đầu Khoa bỗng chốc bay biến đâu mất. Khoa lặng lẽ đi bên cạnh nhỏ trang, lúng túng ngượng ngập, tay chân thừa thải. Và chật nhận ra nó đần độn hơn nó tưởng. Thực ra, nếu không quá căng thẳng, Khoa sẽ hiểu sở dĩ nó loay quay như gà mắt tóc thế kia, chẳng qua vô hôm nay nó xuất hiện trước mặt nhỏ trang trong tư thế quá khó coi. Nó bị thằng ninh giật ngửa ra đất, mình mẩy lắm lem, tay chân trầy xước, chắc chắn không một công nương nào có thể tin vào lời bảo bọc của người sở hữu cái tư thế thảm hại đó. Trong khi Khoa đang chửi thầm mình tơi bời, nhỏ trang thì hình mở miệng. Anh Khoa chuẩn bị diễn kịch hở Ờ. Khoa đáp, sực nhớ tới lời giải thích của thầy Tám với tụi bạn, vẫn không hiểu tại sao thầy bịa ra chuyện đó. Anh Khoa tài quá hà? Nhỏ trang nhuyễn miệng cười. Tài gì đâu? Diễn kịch thì ai diễn không được? Khoa làm ra vẻ khiêm túng. Nói xong, Khoa chợt nghe đầu cổ nóng rang, khi nhận ra nó đang diễn kịch trước mặt nhỏ bạn. Khổ nổi, nhỏ Trang không nhận ra điều đó. Mặt con nhỏ tiếp tục tươi hơn hớn. Hôm nào ở diễm dở hiệp sĩ rừng xanh, anh báo cho em biết nha. Em rủ mấy nhỏ bạn ra thị trấn xem với nha. Nhỏ Trang đòi đi xem kịch mà Khoa có cảm giác nhỏ bạn đang đòi treo cổ nó. À, à, à, à. Khoa ấp úng, tưởng như có một quả chanh chẹn ngang họng. Ờ, ơ là sao? Nhỏ Trang hỏi lại, giọng nhớm dễ hờn giận. Ừ, có phải anh không muốn rủ em không? Khoa lật đật thanh minh. À, đâu có, à, chẳng qua là đến giờ tôi cũng chưa biết tụi buổi liên quan văn nghệ sẽ diễn ra vào ngày nào. Thế khi nào biết rồi, anh nhớ nói cho em biết nha. Nhất định rồi. Khoa đáp, quay mặt đi phía khác để nhỏ Trang không thấy dễ nhăn nhó của nó. Nhỏ Trang không thấy thật, nên lòng nó quan hỷ lắm, và nó vui vẻ chuyển đề tài. Ừ, uhm, thầy tám giỏi ghê anh hen Ờ. Tim đập tình thịch Khoa ngập ngừng đáp, không rõ nhỏ bạn định dẫn câu chuyện đi tới đâu. Ừ, uhm, thầy điều tra nhanh ghê. Nhỏ Trang tiếp tục hồn nhiên. Nếu không có thầy, ai cũng tưởng anh đi làm cướp thật. Thì làm cướp thật chứ gì nữa? Khoa méo sệt miệng, càng công dám ngoảnh đầu lại. Nhưng mà em phục thầy nhất ở chỗ, anh chưa làm bài hay trả bài lần nào mà thầy vẫn biết anh thông minh nhất lớp đó. Lần này thì Khoa nghe ngực mình nhói một cái, y như nhỏ Trang vừa bắn ra một mũi tên tạm thuốc độc. Khoa dè dặt quay lại, cố dò xem trên gương mặt xinh xắn của nhỏ bạn có nét gì khả nghi để nó có thể nghĩ đến một sự nhạo bán hay không. Nhưng vẻ mặt nghi thơ trong sáng của nhỏ Trang, giúp Khoa lập tức cảm thấy yên tâm. Ừm, mình đã kết luận nhỏ Trang là người tốt rồi mà. Người tốt có gì thì nói thẳng, chứ không bao giờ nói xiên nói xỏ để trêu chọc người khác. Chắc là nhỏ Trang phục thầy thật. Khoa bối rối, sọc tay vào mấy tóc sụn, cố nghĩ ra một lý do. Chắc là do thầy xem hình vẽ của tôi. Cho đến lúc này, trừ thằng Ninh, không đứa nào trong lớp biết Khoa đã vẽ gì khiến thầy tám tức giận trong buổi sáng hôm đó. Ninh biết, nhưng có chôm vàng, nó không dám hé môi vì đó là bức tranh chế nhào thầy. Nhỏ trang dĩ nhiên cũng vô cùng thắc mắc, nhưng mà nó không có dám hỏi Khoa. Hỏi Khoa chẳng khác nào chọc cho Khoa nổi khùng khi bắt Khoa ôm lại chuyện không vui đó lần nữa. Hôm nay, bất ngờ, nghe nạn nhân tự động nhắc về bức tranh, nhỏ trang mừng rơn. Vậy, hôm đó anh vẽ hình gì vậy? Câu nhỏ trang định hỏi nguyên văn là, hôm đó anh vẽ hình gì mà thầy đánh và đuổi anh ra khỏi lớp vậy? Nhưng khi mở miệng thì nó tế nhị thu gọn lại. Nhưng nghe thoáng qua, Khoa biết ngay nhỏ bạn đang nghĩ gì trong đầu. Lúc đó, Khoa mới biết mình vừa nói hớ. Mãi lo đối phó với câu hỏi quá sức khóc bú của nhỏ Trang, Khoa đành lôi bức tranh ra để chống đỡ. Quên mất, đó chính là nguyên nhân khiến mình bị thầy tám đánh đòn và tống cổ ra khỏi lớp. À à. Khoa ẩm ừ. Và trong một thoáng nó tự hỏi tại sao không nhân dịp này thổ lộ nỗi lòng với nhỏ bạn. Thế là Khoa hít vào một hơi. Tôi dễ một người con gái. Ừ, dễ một người con gái. Nhỏ trang tròn mắt. Chỉ cấp vậy mà thầy đánh anh nè. Khoa gãi cổ, lấp lửng. Ừ, tại tôi viết thêm một câu với bức tranh đó đó. Khoa làm nhỏ trang thắc mắc quá. Nó nuốt nước bọt. Vậy anh viết gì vậy? Khoa ngước mắt nhìn lên trời. Tôi biết là tôi rất thích bạn. Khoa cố uống giọng tình tứ, nào ngờ nhỏ Trang bật cười khúc khích. <cười> anh viết câu đó thì tám đánh anh là đúng rồi. Đúng á, chứ gì nữa. Ngồi trong lớp anh không lo chép bài mà viết lăng nhăng như vậy. Thầy cô nào mà chẳng tức giận. Khoa tái mặt khi nghe nhỏ Trang nói như vậy. Nhỏ phê phán Khoa có tội không lo chép bài. Khoa còn chấp nhận được Nhưng nhỏ liệt những lời tình tứ của Khoa vào loại lăng nhăng thì đúng là xúc phạm Khoa khóa thể. Khoa bị ra câu chuyện bức tranh cô gái, cốt để nốt dòng do cho nhỏ Trang hiểu là Khoa rất thích nhỏ. Rút lại, nhỏ Trang không những không hiểu mà còn phang một câu lầm Khoa chạm dáng mặt mày. Lăng nhăng sao lại lăng nhăng Khoa cố kề một cái nghiến răng. Nhỏ Trang nhăn mũi. Hừm... Học lớp 8 mà đã thích nhau là lăng nhăng chứ gì nữa? Khoa định khai nó học lớp 9, hết hè sẽ lên lớp 10. Nhưng ngẫm lại, Khoa thấy tiết lộ điều đó cũng chẳng giải quyết được gì. với một đứa ngây thơ như Võ Trang, thì lớp 8 hay lớp 9 cũng chẳng có gì khác nhau. Hề đang đi học mà thích nhau là lăng nhăn tuốt, hèn gì hôm trước Khoa leo lên cây ổi cửi chổi bay, gào kháng cả giọng. Chẳng thấy nhỏ Trang động lòng ký thi nữa. Chỉ có mỗi dì Liên thò đầu ra. Chắc lúc đó, con nhỏ vô tư này nằm ghé khọt khọt trong nhà cũng nên. Trong mắt qua lúc này, công đương của nó hiện nguyên hình là một đứa con nít. Và đứa con nít đó sau khi phê phán người lớn, Khoa bắt đầu tò mò. Mà mà, mà anh dẻ người nào vậy? Chuyện lăng nhăn Trang hỏi làm chí thì anh cứ nói cho em biết đi. Giọng điệu nhõng nhẽo của nhỏ trang khiến khoa mềm lòng. khi nãy khoa giận con nhỏ này, khoa cứ ngỡ trái tim mình đã quá thành cục sắt. nào ngờ nhỏ trang vừa cất giọng nũng liễu, cục sắt đó đã bị axit ăn mòn ngay tấp lự. Khoa úp mở. người con gái mà tôi vẽ cũng có mặt trong lớp ngay lúc đó. à vậy ta, à, chắc anh vẽ nhỏ đào phải không? Ai mà thèm vẽ con nhỏ rúm lồi đó, hơn nữa nhỏ đào là công nương của thằng Mừng, đâu phải của tôi. Khoa nói thầm trong đầu thì nhúng dai. Không phải. À, vậy là nhỏ quý. Không. Nhỏ sen. Chặt luôn. Nhỏ Trang tiếp tục liệt kê một dãy tên, và Khoa tiếp tục lắc đầu ngoài ngoậy. Nhỏ Trang đoán mò một hồi phát mệt, bèn hỏi. Hửm. <cười> Tên nhỏ đó bắt đầu bằng dần gì? Khoa khẽ đáp. Dần tê. Vậy là nhỏ tú. À, đúng không? Nhỏ Trang treo lên. Không. Nhỏ Thanh. Biết con nhỏ khù khờ này, có đoán tới già cũng không bao giờ tìm ra đáp số của bài toán tình cảm này. Khoa quyết định hé mạng bí mật, nó nhẹ nhẹ thở ra. Nhỏ đó dần tê rợ. Nhỏ Trang nhíu mày ngơ ngát. Uhm, trong lớp đâu có bạn nào dần T.R ta. Cái con nhỏ này không những khù khờ mà còn thuộc loại vô tâm nhất thế giới. Khoa lắc đầu ngán ngẩm. Biết rằng cơ hội sắp sửa trôi qua nếu Khoa không nhanh tay níu lại. Trong 36 cách chỉ còn một cách nối toàn mắm heo. Khoa nhắm tịch mắt, cắn môi, đánh bài liều. vậy chí Trang dần gì trái với sự hồi hộp chờ đợi của khoa nhỏ trang reo lên như trẻ con được kẹo. Ý, anh vẽ em hả? chứ còn ai? vậy thì à, bữa nào anh đưa tấm hình đó cho em xem đi. lần này khoa thấy mình chết chắc. mũi gương của độc nhẫn long phục hận hình như đã xuyên qua tim khoa rồi. hôm đó khoa vẽ thầy tám. đúng ra làm vẽ một hình thù dị hợm nào đó chứ đâu có vẽ nhỏ trang. Bây giờ lấy gì đưa ra? Hên cho Khoa Trong khi nó đang ú ớ Nhỏ trang chật nhớ ra Bên dưới bức tranh còn có dòng chữ hết sức lăng nhăn nữa Thế là nó quay ngoắt 180 độ Thôi thôi thôi Em không có xem bức tranh đó đâu Khoa thở vào Khi nhỏ trang bất ngờ rút lại đề nghị Nhưng vẫn không kèm được thắc mắc Ủa sao vậy? Thì tại em viết dòng chữ gì ở phía dưới đó Nãy giờ khoa đối đáp trân tru, y như tay tướng cướp mồm mép ở trong truyện, tráng sĩ và gia nhân, nhưng đến đây thì tráng sĩ khoa á khẩu, lưỡi tráng sĩ quíu lại dính vào răng, trái tim tráng sĩ nảy thình thịch, còn trên mặt tráng sĩ màu đỏ lan tới tận mang tay chuẩn bị lan ra sau gáy. Và khi gia nhân trang hứ một tiếng, anh khoa kỳ quá hà, vấp dội vàng đảo bước thật nhanh, bỏ tráng sĩ rớt lại phía sau thì có thể nói chàng Khoa của chúng ta không còn thiết sống nữa. Nói Khoa không thiết sống nữa không phải là nói ngoa, Bởi vì xét toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện trưa nay giữa Khoa và Nhỏ Trang trên đường về. Những gì Khoa nói chẳng khác nào lời thổ lộ tâm tình. Hôm trước, qua đóng vai chàng phụ thủy trẻ tuổi, leo lên cây ổi, gân cổ gầm rú. Trên chiếc chổi bay này, tôi nhớ em. Chẳng qua chỉ là cách bày tỏ tình cảm ông lung mơ hồ. Trữ tình thì quả có trữ tình thật. Nhưng có ma mới biết em trong câu hát chung chung đó là ai. Em trong câu hát có thể là một cô gái, nhưng cũng có thể là một chiếc lá, một con chim hay một con cuốn. Nhưng trưa nay thì khác. Qua câu chuyện bức tranh Khoa cố tình bị ra, chuyện Khoa thích nhỏ Trang đã quá rõ ràng. Và cũng rõ ràng không kém là nhỏ Trang coi đó là chuyện hết sức lăng nhăn. Lăng nhăn đến mức thì nhắc tới chuyện đó, nó đùng đùng bỏ đi một mạch, quên mất thắc mắc tại sao nhờ trong thấy bức tranh này mà thầy tám biết Khoa thông minh vậy là xong. Khoa đứng nhìn theo nhỏ trang khi nhỏ quay gót, thở một hơi dài ảo não, cảm thấy cuộc đời bỗng chốc đen ngòm như cây hủ đầy nắp. Và Khoa đang ở một mình bơ vơ dưới đáy hủ. Để quên đi nỗi buồn sâu thẳm, để chôn cất cây ái tình chưa kịp ra hoa đã trụi hết lá, chưa kể thân cây còn bị mọt ăn, và dưới gốc cây những con mối u sầu đã về làm tổ. Và để khỏa lấp những giờ các cô độc dài lê thê, chàng Khoa vừa bị tổn thương của chúng ta thất thiểu lê bước về nhà, tìm gặp gì của mình để thông báo rằng chàng hoàn toàn đồng ý với lời đề nghị của thầy Tám hôm nào. Dì Liên dĩ nhiên ngớ sức tán đồng với quyết định của Khoa, nồng nàng khen Khoa ham học, xuất xoa lặp lại những lời tân bốc của thầy Tám dành cho Khoa. Nhìn dì Liên hầu hứng nguyên thuyên, một lần nữa, Khoa thấy mình đang ngồi trên mây, ngạc nhiên tại sao dì dễ tin lời người khác đến vậy, trong khi một sự thật sờ sờ là Khoa đã tự ý bỏ học ngang xương thì dì lại không hề đã động đến. Thầy tám tới ngay chiều hôm sau, vào lúc 3 giờ chiều. Bây giờ Khoa không còn sợ thầy nữa, thậm chí trong lòng còn nhú một chút cảm tình. Sau tất cả những gì đã làm gần đây, Thầy Tám đã tẩy xóa khỏi đầu óc khoa hình ảnh một ông thầy hung dữ và trên cánh đồng đã được dọn dẹp sạch sẽ đó. Thầy gieo vào một hình ảnh khác, thân thiện, tốt bụng và đặc biệt là rất tốt với khoa. Và qua những buổi được thầy kèm, khoa càng cũng cố ý nghĩ đẹp đẽ của mình về thầy. Y như được một chiếc đũa thần chạm vào, thầy biến thành một ông thầy hội đủ mọi đức tính mà bất cứ đứa học trò nào cũng ao ước kiên nhẫn, dịu dàng, tận tình và vui vẻ. Trong khi Khoa ngạc nhiên về thầy Tám bao nhiêu, thì thầy Tám cũng sững sốt về Khoa bí nhiêu. Hôm trước, thầy khen Khoa thông minh, ai cũng biết là thầy bịa. Thầy lại càng biết rõ điều đó. Nhưng ngay buổi đầu tiên kèm Khoa học, thầy ngỡ ngàng nhận ra những gì thầy bịa xét cho cùng cũng không cách xa thực tế là bao. Khoa thông minh thật, Thậm chí, thầy dám quả quyết đó là đứa học trò thông minh nhất mà thầy từng gặp. Thầy giảng tới đâu Khoa hiểu ngay tới đó. Thầy giảng một thì Khoa hiểu mười. Tất cả những đề toán thầy cho, Khoa đều giải dễ dàng và nhanh chóng. Tới buổi dậy thứ ba thì tám gật gù. Trò thật là sáng giả, trò làm tôi bất ngờ đó Khoa. Khoa khiêm tốn. Dạ có gì đâu thầy. Thầy tám tặc lưỡi tắm tắt. Phải nói là trò có một bộ ốc siêu thông minh, dường như không một bề toán nào làm khó trò được. Khoa giới giọng định nọ Dạ, nhờ thầy giảng giải hiểu thầy ơi. Thầy tám nhìn đứa học trò trước mặt bằng ánh mắt ừ. hài lòng. Trò không những thông minh mà còn khiêm tốn nữa. Giọng thầy độc ngột chuyển qua tâm sự. Tôi thành thật xin lỗi trò vì hành vi nóng nảy của tôi hôm nọ ở trên lớp. Học trò nào mà trắng nghịch, lẽ ra tôi không nên nặng tay với trò như vậy. Khoa không ngờ thầy Tám nhắc đến chuyện này, mặt Khoa hơi ứng lên, vì xấu hổ và vì cảm động. Khoa tội trạng ngập đầu, thầy không mép với dì Liên là đã làm ơn làm phước cho Khoa lắm rồi, thầy đâu có cần xin lỗi nó nữa. Khoa bối rối, chưa biết nói gì, thầy Tám đã tiếp. Có lẽ vì chuyện đó mà trò đã bỏ học, còn tôi xích mất một cậu học trò thông minh tuyệt đỉnh, cũng may bây giờ tôi lại được ngồi ở đây với trò. Theo như sự gửi gắm trong từng câu nói, có vẻ thầy tám rất hân hạnh được kèm khoa học. Cái giọng rưng rưng của thầy cho biết được dạy một thần đồng như khoa là một dinh dự tột bật trong cuộc đời dạy học phản lặng đến buồn tẻ của thầy. Tất nhiên là chàng khoa thông minh tuyệt đỉnh của chúng ta làm gì mà không nhận ra ý tứ của thầy. Chàng nhận ra, chàng thinh thích và chàng lo lắng. Khoa lo lắng không thừa. Đến buổi học thứ tư. Hình như hôm đó là một ngày xấu trời, dì Liên đi ngang chỗ Khoa ngồi học và tình cờ nghe hai thầy trò trao đổi với nhau về cách chứng minh tam giác vuông. Ủa, Khoa, đây là toán lớp chính mà. Dì Liên kêu lên, đến sát bên nhíu mày nhìn vào cuốn sách đang mở ra trên bàn. Dạ. Khoa giật thoát, không dám ngẩng đầu lên, giọng đột nhiên do ve như mũi kêu. Ánh mắt gì điên đảo sang thầy tám vẫn chưa hết sửng sốt. Anh đang dạy thằng bé chương trình lớp 9 hả anh tám? Thì tôi đang dạy các em sắp lên lớp 9 mà. Chính hôm trước trò khoa đăng ký học lớp này. Thầy tám lúng túng đáp, cách hỏi của gì Liên khiến thầy cảm giác như mình có lỗi, mặc dù chính thầy cũng không biết mình có lỗi gì. Vì Liên mau mắn giải đáp. Khoa năm ngoái học lớp 9. Hết hè này sẽ vô lớp 10 đó anh Thám ơi. Nhưng dì không để thầy ấy nấy lâu. Nghi lập tức, vì nhận ra mối chốt vấn đề nằm ở đâu. Khoa! Dì quay nhìn thủ phạm. Sao cháu lại học lại chương trình năm ngoái chứ? Y như dì Liêm vừa thả một cái chông chống vô đầu Khoa. Tâm trí nó rối bời, tay nó kêu u u. Nhưng trong một thoáng, Khoa đã kịp bắt cái chông chống ngừng lại. Tại cháu bị mất căn bản các môn toán lý hóa nên muốn ôm lại cho vững đôi gì? Khoa nói dối giỏi Khoa, đến mức nghi cả nó cũng ngạc nhiên. Miệng nó trơn như vừa ăn ba lát mỡ heo, sau đó còn uống thêm bốn muỗng dầu phỏng nữa. Trong khi dì Liên nhìn Khoa bắn tính bắn nghi, một lần nữa thầy tám lại giúp Khoa thoát hiểm. Cho Khoa biết nghĩ như vậy là tốt đó, cô Liên à. Không phải đứa học trò nào cũng ý thức được Mình yếu môn gì để mà trao dồi đâu Thật vậy hả thầy Tám trán dì Liên từ từ giảng ra vẻ căng thẳng biến mất Dì nhìn qua ô yếm như nhìn một báo vật Và nói với nó bằng giọng hối lỗi Như đang nói với một con mèo ham học Mà cứ luôn bị nghi là ham ăn dụng Đúng là dạo này cháu ngoan hơn dì tưởng nhiều đó Nhưng qua chỉ lừa được dì Liên Chứ không gạt được thầy Tám Bằng chứng là kể từ hôm đó, thầy Tám không còn nước nở khen Khoa nữa. Những từ ngữ mỹ miều như sáng dạ, siêu thông minh, thông minh tuyệt đỉnh, cả từ khiêm tốn, đã không còn gian lên trong các buổi dạy kèm. Thầy lặng lẽ gỡ bỏ hết những từ đó khỏi đôi môi thầy, cẩn thận kỹ lưỡng như người ta dọn dẹp lau chùi kho bãi, để lương thăm thầy khỏi cắn rứt nếu tró khen nhầm Khoa lần nữa. Oh, oh, thằng Mừng có giải trí thú với việc đưa đón ông Mười Khòm mỗi ngày. Bà nó khen đó. Bà rất vui khi cháu biết giúp đỡ người khác. Tất nhiên, bà thằng Mừng không biết sở dĩ nó nhiệt tình giúp đỡ người khác. Làm gì nó muốn lấy lòng một người khác nữa? Được bà cổ vũ, Mừng càng siêng tận. Đó là lý do dạo gần đây khoa ít gặp thằng này. Có những buổi sáng đang tha thẩn trước cổng, Nhát thấy Mừng lẻo đẻo bên cạnh ông Mười khòm trên đường làng, qua Mừng rỡ chạy lại. Ê, để tao đi với mày, khi nào mày mỏi tay, tao sẽ dịu ông Mười phụ mày. Nhưng lần nào, Mừng cũng gạt ngang. Mày vô nhà đi, một mình tao đi được rồi. Khoa ức quá, một buổi tối, nó chạy qua nhà Mừng, quắt thằng này ra ngõ, hàm hầm trách móc. Mày hết thích chơi với tao rồi hả Mừng? Bảy, bảy gì? qua nhà ít khi nào gặp mày gặp mày ngoài đường thì mày đuổi tao như đuổi tạ mừng ngắt lời không để qua kịp xả hết cơn giận mày thi chúng với tao sao được bố sao không được tao có ý tốt muốn phụ mày dừng tay mà tao biết biết cái móc gì biết sao mày còn tại tao sợ hơn sợ mày sợ chuyện gì tao sợ sợ nhỏ đạo nhìn thấy mặt qua càng lúc càng gật ra nhỏ đạo nhìn thấy thì sao đang thắc mắc Khoa chợt reo lên. Á, thì ấy, tao hiểu rồi. Mày muốn đọc quyền ông Mười, phải không? Mày sợ nhỏ đào trông thấy hai đứa cùng súng vào chăm sóc ông ngoại nó. Nó sẽ phân dân không biết nên thích mày hay thích tao, phải không? Phân tích của Khoa là mừng đỏ mặt. Nó khục kịch mũi. Bậy! Xưa nay, khi phản đối chuyện gì, mừng hay nói? Bậy! Đó là từ cửa miệng của nó. Bậy có nghĩa là không đúng. Là làm gì có chuyện động trời đó. Nhưng đó là khi mừng thốt ra từ bảy một cách quai phong hùng hổ. Còn khi nó nói từ bảy bằng giọng yếu siêu, gượng gạo như lúc này, thì bảy gần giống như là mày nói đúng rồi, nhưng nhỏ giọng chút coi. Khoa nhỏ giọng. Vậy là tao nói đúng hả? bảy à? Tiếng bậy lần này rút ra từ miệng thằng mừng còn nhỏ hơn nữa. Khoa đập tay lên vai bạn, cười hề hề. Mắt tao đâu có lé như mắt mày, tao đâu có điên mà đi thích một con nhỏ rốn lồi. Khoa làm mừng nỗi khùng. Tao đập mày à nghe Khoa? Khoa vẫn dai nhắc. Nó thích tao, chắc tao bỏ chạy mất dép. Tới đây thì mừng không dọa xuông nữa, nó cúi xuống bậm môi, cố nhổ một cây cọc rào. Lần này thì Khoa chạy mất dép thật, phóng tiếp giặc ruộng mía, Khoa mới dám quay lại, ông ống. Hiệp sĩ rừng xanh gì mà mới dở chút xíu đã rút hắt kiếm ra đâm bạn cứ tưởng hiệp sĩ rừng xanh bị treo chọc tới mức sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt bằng tay máu nữa. Nào ngờ sáng hôm sau khoa đang ngồi gặm khoai lang nướng trước hiên đã thấy mừng lò dò bước qua. Ủa, bữa nay mày không đi công tác nữa hả? Không. Giọng mừng buồn thiêu. Thằng bông không cho tao đụng vô ông nó nữa. Nó bảo ông nó chứ đâu phải ông tao mà tao cứ dắt đi suốt. Thằng lộc nhắn lông này vô duyên thiệt á. Không phải nó vô duyên mà nó nó thèm bánh mì. Cái gì? Kì... Nó bảo nếu tao mua cho nó một ổ bánh mì thịt Thì tao dắt ông nó đi khắp thế giới cũng được Có trời đất Khoa dơ hai tay lên trời Tao chưa gặp đứa nào như cái thằng này Nó lười chẳng bao giờ chịu dắt ông nó đi chơi Mày dắt giùm nó Nó không cảm ơn mày thì thôi Còn rồi bánh mì Mừng duỗi chân trên mật thềm Như một con mèo đang phơi nắng Trong đó có vẻ chán trường Khoa nhìn bạn nghi hoặc Hay là nó biết tổng âm mưu Lấy lọng nhỏ đào của mày Nó đâu có biết tao thích em họ nó Tao nghĩ là nó biết Hôm ở trong rừng Mày nói với nhỏ đạo câu gì mày nhớ không Trong một thoáng Mừng nghe người ngây ngây như phát sốt Đúng rồi Hôm đó Mừng đã tình tứ Nói với nhỏ đào Kẻ hèn này là hiệp sĩ rừng xanh Nguyên suốt đời bảo bọc công nương Thằng bông đứng ngay bên cạnh chứ đâu Lúc đó Mừng quên phát thằng bông Là thằng bông Đang chìm đắm trong giai hiệp sĩ rừng xanh Mừng cứ ngỡ thằng bông là tướng cướp độc nhãn lông Chỉ chăm chăm phục hận Mừng nghĩ như vậy không có gì sai Chỉ có điều khi cởi bỏ lốt tướng cướp Thằng bông lập tức trở lại là thằng bông thèm bánh mì thịt như cũ Và nó đã tìm cách bắt chẹt mừng Nhưng đó là câu nói trong chuyện mẹ ơi Sao? Thằng bông đâu phải là con nít Chắc chắn nó đã tự hỏi Trong chuyện có ngã ngàn câu Sao thằng mừng lấu cá kia không chọn câu nào mà đi chọn ngay cái câu mùi mẫn đó Mừng tặc lưỡi Cố tìm cách bào chữa. Khoa xì một tiếng. Lý lẽ của Khoa là mừng suy sụp, giọng nó xìu như bún. Vậy giờ tao phải làm sao mày? Khoa hất đầu lên phía đường quốc lộ. Bây giờ chạy lên tiệm bà Ký, mua cho nó ổ bánh mì chứ sao. Tao hết tiền rồi. Mặt mừng buồn so. Ừ, được rồi tao cho mày mượt. Mặc dù được Khoa mở lời, mừng vẫn ngừng ngừ. Nhưng mà biết chừng nào tao mới có tiền trả cho mày. Thì bao giờ có mà trả tao đâu có đòi đâu à quý Đuổi như tao không có khó luôn rồi sao hỏi vậy thì khỏi trả ha Mừng xòe tay ra hứng hở Chờ mãi mới nói được câu nghe được quý Đưa tiền đây Khoa móc túi lấy tờ 5.000 ngàn đưa bạn Giọng thốt nhiên băng khoăn Mấy hôm nay nhỏ đào có nhìn thấy mày dắt ông ngoại đi chơi không Tao đâu có biết Mày không đưa ông mười về nhà hả Ông mười không có ở nhà nhỏ đào Ông có nhà thằng bông Khoa an ngủ. Tao nghĩ chuyện mày giúp đỡ ông 10 cả làng đều biết rồi. Thế nào con nhỏ rốn lồi kia, thôi thôi tớp lại được rồi đó nghe, nghe. Không phải ý cho tao mượn tiền rồi mày muốn nói gì nói nghe. <cười> Lỡ miệng chút xíu là vẫn giữ mày. Sợ thằng này lui cui tìm cọc rào như hôm qua. Khoa hấp tấp đám vào chân bạn. Đi mua bánh mì đi kia. <cười> cả tuần nay khoa chưa có dịp gặp lại nhỏ trang. kể từ hôm kết tội khoa lăng nhân, nhỏ trang không thèm trò chuyện với khoa nữa. nhóm vẫn chạy qua nhà chơi với dì liên, nhưng toàn vào những lúc khoa ngồi học với thầy tám ở nhà trên. khoa biết nhỏ trang cố ý tránh mặt mình. đãm dài lần, khoa nhìn thấy chiếc áo bông của nhỏ thấp thoáng chỗ cửa thông, nhưng như vậy không thể gọi là gặp. trong suy nghĩ của khoa, gặp là phải đối diện. Phải nói qua nói lại, rồi còn phải nhìn vào mắt nhau nữa. Khoa buồn lắm, thấy mình còn thua cả thằng Mừng. Mừng tuy chưa nói được với nhỏ Đào một lời bóng gió nào, nhưng hằng ngày vẫn có dịp gần gũi nó. Ông ngoại của con nhỏ này, biết đâu, mai mốt ông Mười Khờm cảm kích tấm chân tình của Mừng sẽ tuyên bố nhận nó làm cháu rể. Ừ, biết đâu. Đã có lúc Khoa định dùi mình vào những tiết dạy kèm của thầy Tám, Để quên đi hình bóng của nhỏ Trang, cái hình bóng mà đối với Khoa bây giờ đã vô cùng đáng ghét. Thầy tám với những thay đổi gần đây rõ ràng xứng đáng để Khoa xem được một con người bao dung độ lượng. Thầy không giận Khoa chuyện Khoa vẽ chân dung thầy một cách gớm ghiếc, Thầy cũng không nhắc gì đến chuyện Khoa đổi lớp tướng cướp để chặn đường thầy, sau đó còn cắn vào tay thầy một cú mạnh đến mức mọi con chó ở trong làng phải ghen tị. Đã thế, thầy còn giải cứu Khoa khỏi đòn thù của thần Ninh một cách khó tin. Ờ, mọi chuyện sẽ vô cùng tốt đẹp, và Khoa sẽ dễ dàng quên được nỗi đau cho công nương của nó gây ra. Nếu dì Liên không làm dở lỡ mọi chuyện, kể từ khi phát hiện Khoa là thần đồng dởm, Thầy Tám vẫn đạp xe đến nhà ông Khoa vào mỗi buổi chiều, vẫn lịch sự ngồi vào bàn, vẫn ân cần mở cặp lôi sách ra và vẫn ôn tồn giảng bài bằng giọng trầm ấm. Nói tóm lại là không có gì khác trước, nhưng Khoa vẫn nhận ra thầy chỉ giờ làm ra vẻ thế thôi. Thầy giờ dạy, còn Khoa thì giờ học, chỉ có dì Liên làm dẫn ninh ninh Khoa đang quyết tâm lấy lại căn bản. Và thầy Tám đang quyết tâm giúp Khoa lấy lại cái mà thực ra Khoa chưa hề đánh mất. Vì tất cả những lẽ đó, mà những giờ học thêm với thầy Tám đã không còn giúp Khoa vui quay như những buổi học đầu tiên, lúc mà những mỹ từ kiểu như là siêu thông minh được thầy Tám chêm không tiếc lời vào tiếc dậy như một thứ giam dị đậm đà. Vào một buổi trưa buồn tình như vậy, Khoa lại leo lên cây ổi, lần này rút kinh nghiệm, Khoa không lấy cây chổi của dì Liên làm chổi bay. Khoa lén nhổ một cây cọc rào, buộc thêm túng rơm ở phía sau đuôi, ra vẽ là lông chim phượng hoàng, rồi trèo lên cành cây. Lần này, ca từ của chàng phù thủy tên Khoa có thay đổi một chút. Vì trái tim chàng đang dở dụng thành từng mảnh mà. Mặt quay về phía nhà bà chính ghe, chàng vừa cử chổi vừa hát. Trên chiếc chổi bay này tôi ghét em. Ôi, tuổi mười lăm! Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà yêu thương đã kịp quá thành thù hận. Lúc đầu thì đúng là hát, nhưng vì sao nghe ra giống như là Khoa đang hú hét. Một lát lại biến thành gào rống. Đó là do tâm trạng Khoa đang chuyển đổi từng phút một. Màn tra tấn lỗ tai người nghe của Khoa phát huy tác dụng ngay lập tức. Khoa ơi! Khoa! Dì Liên thò đầu khỏi cửa bếp. Nè! Mày có thơi ôm sòm cho người khác ngủ trưa hay không? chán thật, lần nào cũng là gì công nương của mình, chẳng biết đi ăn dỗ tận đổ tận đâu rồi. Ồ, mày lại trèo cây nữa đi à? Dì ngước mắt lên cao và phát hiện khoa đang toàn ten trên cành nổi. xuống, xuống mau. lần này thì gì quá. xuống, xuống ngay lập tức. và trả cây chổi cho tao. Dì ơi, đây không phải là cây chổi. khoa mau mắn đáp trả, sung sướng khi bắt bẻ được dì. Một chuyện rất hiếm hôi, rồi giọng nói chuyển sang tuổi thân. Vì chỉ toàn vũ quan cho cháu. Ờ, chị Liên mở to mắt để xác nhận cái mà Khoa đang cử kia không phải là cây chổi, và vì tạc lưỡi, vẽ hối lỗi. Ừ, đúng là vì trách quan cháu rồi. Thái độ nhận lỗi của dì khiến Khoa đang từ chỗ giờ làm ra vẽ tuổi thân, bỗng chốc đâm ra tuổi thân thật. Khoa cảm thấy cuộc đời sao bất công với mình quá, khoa chỉ toàn bị gì ức hiếp, và không chỉ dì cả nhỏ trang cũng chẳng hề đối xử tốt với khoa. Nghĩ đến nhỏ trang, bụng khoa quặn lại, thoạt đầu là tưởng tượng thôi, sau thì khoa thấy bụng mình đau thật, như có ai giò, thế là nước mắt khoa từ từ ứa ra. Khoa làm gì liên phát quản, thôi mà thôi mà, cho dì xin lỗi cháu mà. Dì Liên càng nhúng giọng Khoa càng thấy mình là đứa bé bị bạc đải nhất trần gian. Miệng Khoa bắt đầu phủ quả với mắt Khoa. Những tiếng hức hức phát ra từ miệng thằng bé, làm lòng dạ người dì rối bời. Thôi, nín đi cháu, nín đi, nín đi cháu ngoan của dì. Dì liên rối rít năng nỉ. Chàng phù thủy Khoa của chúng ta kể lại cũng lạ. vì của chàng càng dỗ dành, chàng lại càng mũi lòng, càng thấy trái tim mình tan nát. Trong màn nước mắt nhập nhòe, chàng thấy gì của chàng đang ở đâu đó xa tích tắp, như bên kia một bức màn sương, còn chàng thì ở bên này cô độc bơ dơ, bị người đời hất hủi và sắp chết bẹp dưới nỗi thảm sầu. Và đến khi gì của chàng bất ngờ thốt ra hai từ cháo ngoan mà chàng hiếm khi được nghe, thì khối bi ai trong lòng chàng thủng một cái lỗ to tướng, Và tiếng hớt hớt phát ra một cách chừng mực từ lòng ngực chàng chuẩn bị dở ra thành tiếng khóc hòa. Nhưng đúng giờ lúc Khoa định ngoác miệng khóc cho hả hê, Khoa bỗng nghe tiếng gì như là tiếng hí hí giọng lại từ bờ dậu mồn tơi phía sau nhà mà chính ghe. Thế là Khoa lập tức đóng miệng lại, trong tít mắt, mắt Khoa ráo hoảnh những dòng lệ thập thò chực trào ra vợ dàng thục nghe vào. Khoa Láo Liên dìm về phía vừa phát ra âm thanh khả nghi, bỗng chốc không còn vẻ gì của một thằng bé đáng thương nữa. Bộ tịch giáo giác của Khoa lúc này giống như là thám tử đang rình trộm. Thằng bé thoát đã trở thành hình thù của một đứa tinh nghịch, ranh mảnh. Tất nhiên gì của thằng bé không còn lý do gì để rủ lòng thương nữa. Sực nhớ ra Khoa từ nãy đến giờ vẫn đu đưa trên cây, dì Liên hấp tắt bọc sắc lại trái tim. Rồi hoạt thêm khói lửa vào giọng nói. Ơ! Mà sao mày cứ lũng lẳng mãi trên cây thế? Khoa! Có là cây chổi hay không là cây chổi của tao thì mày cũng leo xuống đi chứ! Dì liêm nhắm nhẫn, và lần này thì dì hết sức hài lòng khi thấy Khoa trèo ra khỏi cây chổi và tụt xuống nhanh như chết. Khoa không té ngã như lần trước, nhờ vậy mà vừa đáp xuống đất, Khoa phi thẳng một mạch, ở phía sau tiếng gì liên la quay quái này sắp tới giờ cơm rồi mày còn đi đâu đó cháu ra trước cổng chân chút như vậy khoa đáp vẫn không hãm đà phi khoa chạy quanh hè đánh một vòng sau nhà bếp hướng ra phía cổng trước thật nhưng chạy nửa chừng đoán là gì đã bỏ vào nhà khoanh nhanh như chớp phi ngược trở lại tới gần bờ dậu ngăn nhà ông nó và nhà bà chính ghe Khoa chậm bước lại, rón rén, khôm cả người xuống, mặt mày nhớ nhát như quảm vào chuồng lợn. Khoa vừa khôi chân, vừa nhìn quanh quất. Lúc nãy có tiếng cười rút rít dẫn lại từ phía này. Dì Liên không nghe thấy, nhưng Khoa nghe rõ mùng một. Nhưng mà... sụp mắt một hồi, Khoa vẫn chẳng phát hiện ra dấu dết gì để có thể nghĩ đó là một bóng người đang ẩn nắp. Đúng giờ lúc Khoa chán nản, Định dừng cuộc lục lọi thì tiếng nhỏ trang bất thần cất lên. Anh Khoa, anh Khoa làm gì đi lâm không vậy? Anh định bắt trước ông Mười Khòm hả? Y như có một phát đạn sự qua tay, Khoa giật nảy một cái, dội dàng thẳng lưng lên, Khoa ngọ ngậy đầu, căng mắt tìm kiếm. Đấy, đố anh tìm thấy em đó. Tiếng nhỏ trang lại vang lên trêu chọc. Khoa miếm môi tiếng sát bờ dậu, hai tay vẹt những nhánh lá lòa xòa, thò đầu nghiêng ngó. Nhỏ Trang ở đâu thế nhỉ? Khoa tự hỏi khi thấy khu vườn vắng que. Cạnh giếng nước phía sau trái bếp, cây đu đủ đang đứng ngủ mê trong nắng. Cửa nhà mà chính ghe mở toan, nhưng không một bóng người thấp thoáng. Chỉ có một chú gà đậu trên nóc chuồng sau hè, đam dương cổ gáy trưa. Chắc bụ tịch ngơ ngác của Khoa trong buồn cười lắm nên nhỏ Trang cười khúc khích. <cười> Anh nhìn lên trời đi! Khoa nhìn lên, à một tiếng, khi thấy nhỏ Trang đang ngồi đông đưa chân ở trên cây khế sát hàng rào. Trang làm gì trên đó vậy? Ờ thì, thì ngồi chơi. Giữa trưa nắng leo lên cây ngồi chơi hả? Em ngồi nghe anh hát. Thôi chết rồi, bụng Khoa giật thon thoát. Bữa trước mình hát, tôi nhớ em, thì nói đi đâu mất biệt. Đến khi mình hát, tôi ghét em. Thì nó leo lên cây ngồi giỏng tai nghe Đúng như Khoa lo lắng Nhỏ Trang buộc miệng hỏi Nè, anh hát Tôi ghét em, là anh ghét ai vậy? Vừa hỏi Nhỏ Trang vừa từ từ trèo xuống Thoáng mắt đã đến sát bờ rào Tôi đâu có ghét ai Hát chơi vậy thôi Khoa lúng túng đáp Nhỏ Trang nhiều mắt bên kia kẻ lá À, chứ không phải Anh ghét em hả? Làm gì có chuyện đó? Khoa khục kịch mũi Vừa thuộc đầu khỏi đám lá Để tránh đối diện với nhỏ Trang Ở khoảng cách quá gần Khoa sợ con nhỏ phát hiện sự dối trá trong mắt Khoa Nhỏ Trang không dặn dẹo nữa Nó lặng lẽ nhìn chăm chăm vào mắt Khoa Và Khoa nhận ra đôi mắt con nhỏ thoáng buồn Tự nhiên Khoa nói Giống như thầy thốt Tôi chưa bao giờ ghét Trang Nhỏ Trang thở dài Em biết mà, em biết anh ghét em mà. Nó cắn môi, không để Khoa kịp phân trần. Nè, tại sao anh ghét em? Nhỏ Trang làm Khoa bưng khuân quá. Có lúc Khoa ngỡ mình ghét Nhỏ Trang. Nhưng khi gió mang cái thông điệp cây cú đó từ cây ổi nhà nó đến cây khế, nhà mà chính ghe, và nhuộm gương mặt Nhỏ Trang trong một màu xám vắng, Khoa chợt biết nó chưa từng ghét công nương của nó, nó chỉ giận dỗi đó thôi. Khoa ngước mắt nhìn lên cành khế, ngập ngừng. Bởi vì... Bởi vì sao? Khoa liếm đôi môi khô rang. Phải khó khăn lắm, nó mới thốt được thành lời ý nghĩ trong đầu. Bởi vì nếu tôi nói tôi thích Trang, Trang sẽ bảo tôi lặng nhăn. Nhỏ Trang nhướng mày, nhìn gò má đỏ như tôm luộc của Khoa. Cho nên, anh nói anh ghét em chứ gì. À. Khoa bối rối gật đầu. Có cảm giác nó là một đứa học trò hư, đang đứng trước một cô giáo để trả lời từng câu hỏi. Tại sao em không học bài? Có phải vì cô cho em điểm kém mà em ghét cô không? Khoa vừa bối rối vừa hồi hộp. Không biết sau khi nó thành khẩn nhận lỗi, cô giáo trang sẽ kết tội nói như thế nào? Quá ra, cô tha bổng cho nó. Khoa xẻ xẻ ngẩn đầu lên, ngạc nhiên thấy công đương của nó nhuyễn miệng cười. Thôi, anh đừng có nói ghét em nữa nha, em sẽ không bảo anh lăng nhăng nữa đâu, hen. phù thủy tên khoa của chúng ta quyết định không làm phù thủy nữa nhỏ trang để chịu trò chuyện với khoa đã không còn lên án khoa lăng nhăng khi biết khoa thích mình hoặc không có lý do gì để tiếp tục leo lên chở bay cơn cổ gầm rú ôm sờm nữa bữa đó khoa sung sương khoa đến mức quên hỏi tội nhỏ trang Rằng mà tại sao nó không khóc khớt khước trên cây ổi bên này thì ở trên cây khế bên kia con nhỏ này dám dê răng ra cười hí hí để chí diễu nó. Khoa quên hỏi tội nhỏ Trang cũng phải thôi vì nó đang sống trên mây mà. Ở trên mây á thì con người ta đâu có thèm để bụng những chuyện nhỏ nhạt ở dưới mặt đất đâu. Nhưng Khoa không quan tâm đến mặt đất cũng không được. Vì ở dưới cõi trần bụi bậm đầy rẫy Những khổ đau đó Khoa có một người bạn thân Các bạn cũng biết rồi đó Bạn thân của Khoa tên là Mừng Cách đây mấy bữa Khoa còn bắt gặp mình ghen tị với Mừng Nhưng khi Mừng giác bộ mặt tan tóc đi tìm Khoa sáng nay Thì Khoa nhận ra Mừng Chứ không phải Khoa Mới là kẻ đáng thương Khoa nhìn bạn bằng ánh mắt dò xét Mày mới bị chó cắn hả? Như không nghe thế Khoa Mừng thả người rơi bịch xuống hiên, nó ngồi như thế, miếm môi lại, mắt nhìn đi đâu đó ngoài trời, không nói một tiếng nào. Khoa bắt đầu lo lắng, nó thả người xuống, và quít cười chỏ vào hông bạn. Làm gì im im như mày? Mày đừng nhắc ma tao nha! Khoa đợi lâu, thật lâu mới thấy Mừng mở miệng, chỉ để nứt lên một lời giải thích cục ngủ Thằng Bông! Thằng Bông sao? Mừng nghiến răng. Nó ăn của tao hai ổ ấn mì. Trời đất! Khoa kêu lên sửng sốt. Chỉ có vậy mà bộ dạng mày ra nông nổi này sao? Một ổ là để nó cho phép tao gắt ông Mười đi lanh quanh. Phất lờ sự chăm chọc của Khoa, mừng nói bằng giọng đều đều. Còn ổ kia? Mừng nuốt nước bọt. Ổ kia tao mới nộp cho nó hôm qua, là để nhờ nó nói với nhỏ đào là tao thích nó. Cái gì? Khoa nhảy nhởm như thể thêm già nó đang ngồi đột ngột nóng lên 100 độ. Mày nhờ thằng bông nói vậy, thiệt luôn hả? Ờ Khoa đính thở Vậy nó có nói không? Có Ê, rồi, rồi, rồi nhau đào nói làm sao? Giọng mừng buồn so Nó nói Ông mừng này lăng nhăn quá <cười> Khoa phá ra cười Mặc dù Khoa biết thật làm Vô lưng tâm khi tuyết miệng ra cười Vì lúc này, nhưng Khoa là không kèm được Mày chơi với bạn tốt quá hả Khoa Tao đâu khổ mà mày đi cười Khoa đưa tay quẹt nước mắt Tao không có cười mày, tao cười bọn con gái Cười bọn con gái À, bọn nó y như được đúc ra từ một khuôn mày ơi Hôm trước khi tao nghe tao nói là tao thích nó Nhỏ trang cũng mắng tao lăng nhăng. Mừng ồ lên một tiếng Và khi sự ngạc nhiên lắng xuống, mặt nó ngẩn ra Sau đó thì sao hả mày? Sau đó nó không thèm nói chuyện với tao gần một tuần Nhưng hôm qua tao với nó làm quà rồi Qua khoái trá, kể cho bạn nghe sự tích làm quà giữa nó và công đương của nó. Rằng tụi nó hẹn nhau, đứa trèo cây ổi, đứa leo cây khế ra làm sao. Đánh tín hiệu bằng những tiếng hức hức và hí hí như thế nào. Và kết quả là sau khi tâm tình bên bờ dậu mồng tơi, nhỏ trang để cho phép nó thích nhỏ bao nhiêu thì tùy ý, thích đến già cũng được. Mừng không biết qua thêm cả đống mắm, dậm cả đống muối vào câu chuyện. Nghe thằng này bao qua, mừng xích xoa. Tuyệt thật! Mày giả nhỏ đào rồi cũng sẽ vậy thôi. Khoa nói dễ hiểu biết. tôi con gái không giận đâu. ha Khoa động viên bạn. Nhưng mặt mừng chẳng tươi lên tẹo nào. Mặt nó buồn thiêu. Nhưng tao không có điều kiện như mày. Giường nhà tao không có cây ổi nào. Giường nhà nhỏ đào cũng không có trồng khế. Nhà tao và nhà nó lại không ở cạnh nhau. Nhưng nó vẫn hay chạy qua nhà đỡ đừng cho bà mày ma. Mà. Nhưng trước này nó chỉ nói chuyện với bà tao thôi. Bây giờ biết tao lăng nhăng nó càng cạch mặt tao. Khoa chưa biết tìm câu gì để an ủi bạn. Mừng đã đứng lên. Thôi, tao đi đây. Mày đã đi đâu? Đi kiếm ông Mười, chắc ổng đi chơi. Khoa ngớ ra. Mày dắt ông Mười đi chơi bao lâu nay? Nhỏ đào không thèm động lòng mảy may. Giờ mày đi với ổng chi nữa? Nhỏ đào không thích tao thì kể nó. Bây giờ tao dắt ông Mười đi chơi là vì ổng. Chứ không phải vì cháu ổng. Thế Khoa nhìn mình bằng ánh mắt như thế, mình vừa mọc thêm bốn cái tai và hai cái mũi, mừng tặc lưỡi. Ông mời đi đứng lạng quảng lắm, tao không kè kè bên cạnh, chắc có ngày ông rớt xuống mưa mẹ ơi. Mừng bỏ đi cả buổi rồi, Khoa vẫn còn há hốc miệng. Đến khi quay hàm đã cử động được, Khoa mới bần thần cảm khái. Thì ra thằng này nó tốt thật, chứ không phải giả giờ tốt.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 Nhưng ông bực hồn đã không hỏi gì, ông chỉ bảo Mặt trời là cao rồi, cháu đưa ông về nhà đi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 ảnh cũng sắp bị khòm theo rồi. nhỏ đào bước ra khỏi chuồng lo lắng nghĩ ở lại trong chuồng mừng lo lắng theo kiểu khác bụng mừng nôm nớp nhỏ đào không thích mình cũng không sao nhưng nếu nó cao hứng đem chuyện đó mép giông ngoại đó chắc mình chỉ có nước đụng thổ ông bùi khòm vẫn luôn tin nó là đứa bé ngoan.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 Như là xịt nước tùm lum vô áo chẳng hạn Người gì đâu trông mà dễ ghét Người ta đi sao cứ liên hoài Nhìn làm chi cho người ta mắc cỡ Mặt hình hồng cuối xuống làm ngơ Người gì đâu sao mà kỳ thế Người ta đi sao cứ theo hoài Theo người ta mà sao mình hợp hiểu Trong dài thờ luôn cuốn nguồn nhờ Kết quá thiên vui từng nhìn như thế Để người ta về lòng thấy vâng khuâng Đôi lúc huồn thật thờ đi xa ngọ Con đường có ai, joko có hãy naii, ti jumppaa, niin te. Nottaa, läi, ti, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, Tämä maksaa, mutta hirmkuin suunnan. xuống làm paljon? người gì paljon? sao mà kỳ thế người ta đi sao cứ theo hoài theo người ta mà sao mình trong giàn Nhớ nào, nhìn con đường có ai đó có hãy nói đi, đi cho lòng bớt vô phương. Sao mắc cỡ để lòng hãy sao đừng, để si buồn ai say dưng, nhớ mong Sao mắc cỡ để lòng ai sao đậm? để kịp buồn ánh say rừng nhớ mong hai Quý thính giả thân mến, quý tín giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Êc cúc. Đã buồn quá, cháy mất rồi, chíp chíp đừng căng thẳng tâm được chuyên dừng đầy. Chỉ một phút 30 giây là ăn được thay hình. công nghệ nhạc bán mình sẽ nghe anh chương mưa ăn ngon mà không chờ lâu chiếc chiếc một phút 30 nhiêu giây có ngày miền ngon to tay căng thẳng vui cùng chiếc chiếc viễn ngoại lớn tạo một áo thương hè xinh xắn và ba gói trong mỗi thôn chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và đến đây thì nguyễn ngọc cùng với kim phượng xuân khoa và kỹ thuật minh quân xin được thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại